Anh Hùng truyện xin chào các bạn Anh Hùng truyện xin gửi đến các bạn phần 16 cuốn sách Ngo lược Đặng Tiểu Bình Làm ra vẻ quá thần bí coi như tự nhốt mình trong tổ kén Đảng đề xuất phải kết thúc thời đại có riêng một vùng trời đất đưa công nghiệp quốc phòng và khoa học kỹ thuật quốc phòng vào kế hoạch của toàn quốc Trước khi có hòa bình vĩnh cửu trên trái đất không thể không có quốc phòng Nhưng rút cục làm thế nào, mỗi nước đều có phương pháp khác nhau Nước Mỹ là cường quốc quân sự lớn nhất thế giới, nhưng lại không có nền công nghiệp quốc phòng độc lập cũng không có nhà máy quân sự thuần túy. Sản xuất quân dụng của họ đều nằm trong các ngành dân dụng ví dụ như công ty ô tô Ford ngoài sản xuất ô tô còn chế tạo xe tăng, máy bay, pháo trên hạm đội và cả đến tàu vũ trụ. Nước Mỹ còn có một điều tuyệt diệu là việc nghiên cứu khoa học quốc phòng được thống nhất tổ chức giữa chính phủ quân đội xí nghiệp và trường học. Những thành quả nghiên cứu được không chỉ hạn chế dùng trong quân sự mà còn cần kịp thời phổ biến trong xã hội Tùy nghiên cứu khoa học quốc phòng chiếm 10% kinh phí quốc phòng Nhưng trong quá trình truyền từ quân sự sang dân dụng lại sản sinh ra hiệu quả kinh tế từ năm tới 7 lần Thí dụ trong kỹ thuật vũ trụ chỉ một khoản vệ tinh thương nghiệp đến cuối thế kỷ này đã thu lợi 25 tỷ đô la Trung Quốc ngoài việc kế thừa chế độ đồn điền của Hán Vũ Đế Nông trường quân đội và sản xuất thực phẩm, còn công nghiệp quốc phòng và nghiên cứu khoa học quốc phòng đều được tiến hành bí mật, trở thành một trời đất khác cách biệt với bộ phận dân dụng. Kết quả là xuất hiện cục diện. Trung Quốc tuy đã từ lâu tham gia vào câu lạc bộ hạt nhân, thế giới, nào là bom nguyên tử, bom khinh khí đều có thể chế tạo được nhưng đến nay mới xây dựng một nhà máy điện hạt nhân. Trung Quốc là nước thứ ba trên thế giới phóng được vệ tinh nhân tạo, nhưng vệ tinh dân dụng thì mới vừa bước vào giai đoạn thực hiện. Để truyền tin Olympic không thể không bỏ nhiều tiền ra thuê vệ tinh liên lạc nước ngoài Quá làm ra vẻ thần bí, giống như tự nhốt mình trong tổ kén Đảng Tiểu Bình đề xuất phải kết thúc thời đại có một trời đất riêng Đưa công nghiệp quốc phòng và khoa học kỹ thuật quốc phòng vào kế hoạch chung của nhà nước Để mục chung là các ngành của quân đội đều phải suy nghĩ làm thế nào để chi viện và tham gia vào kiến thiết đất nước Gọi là chi viện là yêu cầu các ngành trong quân đội xuất phát từ đại cục bớt một số lực lượng chi viện kinh tế quốc dân phát triển. Thí dụ, không quân có thể để ra một số sân bay, một là để dùng chung cho quân sự, dân sự, một là hoàn toàn cho dân dụng, chi viện cho ngành hàng không dân dụng nhà nước. Các quân cảng của hải quân có cái có thể dùng chung, có cái biến thành cảng dân dụng để tăng thêm sức vận chuyển của quốc gia. Quân đội còn có thể rút ra một số nhân lực đảm nhận việc xây dựng trọng điểm của nhà nước. Như vậy không chỉ là chi viện công cuộc xây dựng đất nước mà còn cải thiện quan hệ quân dân. Tiềm lực tham gia xây dựng đất nước được khơi dậy ngày càng nhiều. Thiết bị công nghiệp quốc phòng tốt lực lượng kỹ thuật hùng hậu cần tận dụng đầy đủ, gia nhập vào việc xây dựng đất nước ra sức phát triển sản xuất dân dụng. Đặng nói, làm như vậy có 100 cái lợi mà không có cái hại nào. Trung Quốc đã có năng lực sản xuất đủ các loại máy bay tiêm kích dân dụng tốt và các loại máy bay oanh tạc thì tại sao không dùng năng lực đó để sản xuất máy bay dân dụng mà để các người lái dân dụng phải sử dụng máy bay Mỹ. Kỳ thực việc chi viện cũng không phải chỉ là một chiều, mà hai bên đều có lợi. Năm 1985, kỹ thuật quân dụng đã chuyển sang dân dụng hơn 2 vạn hạng mục kim ngạch là hơn 1 tỷ đồng, điều đó coi như tăng thêm 1 tỷ đồng quân phí. Tính theo lợi ích kinh tế khi chuyển nhượng là từ 1 phần 7 đến 1 phần 10 thì coi như nhà nước đã tăng thêm lợi ích kinh tế là 7 đến 10 tỷ. Tài chính quốc gia tăng thêm chiếc bánh lớn đó, nếu chế tạo thêm một số vũ khí trang bị sẽ dễ dàng hơn. Đúng là có 100 cái lợi mà không có cái hại nào. Những xí nghiệp vừa nhà nước vừa tư nhân của Mỹ phần lớn là sản xuất đồ quân dụng, như công ty Lockheed chiếm 80% là đồ quân dụng, 20% là đồ dân dụng. Công ty Động lực Thông dụng sản xuất 67% đồ quân dụng, 33% đồ dân dụng. Công ty Boeing sản xuất 54% đồ quân dụng, 46% đồ dân dụng. Những xí nghiệp quân sự chính quy của Trung Quốc trong đầu thập kỷ 90, sản phẩm dân dụng đã chiếm 65%. Như vậy là đến lượt Mỹ phải học tập Trung Quốc rồi. Nước Mỹ sau chiến tranh lạnh phải thu hẹp sản xuất quân dụng chuyển một phần sang sản xuất dân dụng. Chuyển thế nào? Trung Quốc đã bắt đầu truyền từ đầu thập kỷ 80. So với Trung Quốc, Mỹ đã truyền chậm hơn 10 năm, đương nhiên phải học tập kinh nghiệm của Trung Quốc về mặt này. Ông đẳng nhớ tới khẩu hiệu nổi tiếng của Mao Trạch Đông, biến quân đội thành một trường học lớn. Trong giáo dục và huấn luyện quân đội chỉ chú trọng vào nhu cầu xây dựng bản thân thì không đủ. Mà còn phải chú trọng đến nhu cầu khi cán bộ chiến sĩ phục viên về địa phương nữa biện pháp để đồng thời thỏa mãn cả hai nhu cầu đó là ra sức bồi dưỡng loại nhân tài 2 tác dụng vừa giỏi đánh trận vừa giỏi xây dựng chủ nghĩa xã hội ở địa phương. Đầu những năm 80, khi chuẩn bị giảm phù cho quân đội, có mấy chục vạn cán bộ chuẩn bị về địa phương, sau đó hàng năm lại có hàng loạt cán bộ trở về. Theo chế độ cán bộ của Trung Quốc cán bộ quân đội về địa phương phải được bố trí cương vị tương xứng, nếu không, không thể ổn định tư tưởng quân đội. Theo cách nói cũ, như vậy là tăng cường lực lượng lãnh đạo cho địa phương. Một thời gian đầu sau khi lập nước, đúng là có nhiều địa phương được quân đội cung cấp cán bộ cho đảng và chính quyền. Nhưng qua đại cách mạng văn hóa, Đảng Tiểu Bình tỉnh táo nhận ra rằng có một số cán bộ quân đội trình độ tri thức rất giản đơn, có người lại rất kém cỏi tới địa phương không được hoan nghênh. Còn có một số cán bộ quân đội tự cao tự đại, hiểu biết chưa được bao nhiêu đã cho là ghê gớm. Quân đội sở trường nhất là làm công tác chính trị nhưng không ít người về địa phương không biết làm công tác chính trị cũng không biết quản lý công việc. Ngay sở trường đó của quân đội cũng không có thì về địa phương làm được gì. Đương nhiên địa phương tuy không hoan nghênh nhưng vẫn phải nhận. Nhưng đưa những cán bộ quân đội không biết làm gì về địa phương thì tình hình người ngoài ngành lãnh đạo người trong ngành lại càng nghiêm trọng. Những cán bộ quân đội ngay cả khi được coi là có năng lực thì chẳng qua cũng chỉ là biết làm công tác chính trị, biết làm công tác chính trị về địa phương cũng không thể đưa cả vào cơ quan đảng và chính quyền. Vì địa phương không thể nhận nhiều cán bộ như thế, các cơ quan đảng và chính quyền địa phương cũng cần phải giảm phù, mà việc phù thủng lên của họ cũng là do hàng năm phải nhận quá nhiều cán bộ từ quân đội về. Nếu chỉ lo tới việc làm giảm phù cho quân đội mà không nghĩ tới khả năng tiếp nhận của địa phương thì khi quân đội được gọn nhẹ địa phương lại trở nên phù thủng. Biện pháp tốt đẹp cho cả hai bên là làm sao cho cán bộ quân đội trở về địa phương có thể làm mọi công việc chuyên môn nghiệp vụ chứ không chỉ là cán bộ lãnh đạo. Như vậy, phải tăng thêm nội dung giáo dục huấn luyện trong quân đội tạo điều kiện cho cán bộ có thể về địa phương công tác. Nếu không tạo điều kiện từ trong quân đội thì về địa phương họ sẽ không được hoan nghênh. Thế là ông đặng nhớ tới câu nói nổi tiếng của Mao Trạch Đông, xây dựng quân đội thành một trường học lớn. Đương nhiên, nội dung giảng dạy trong trường học đó hoàn toàn khác với kiểu trường học lớn về tư tưởng Mao Trạch Đông mà Lâm Bưu đã tiến hành. Trường học mà đặng muốn xây dựng là làm cho cán bộ học được tri thức về chiến tranh hiện đại, lại học được tri thức khoa học và tri thức về sản xuất, đồng thời học làm công tác chính trị và công tác quản lý. Ông cho rằng, như vậy, cán bộ quân đội chúng ta vừa phát huy được tác dụng trong xây dựng quân đội, về địa phương cũng phát huy được tác dụng, nếu có chiến tranh, lại phát huy được tác dụng trong chiến tranh, trở thành những cán bộ sử dụng được cả trong quân đội và ở địa phương. Về việc giáo dục huấn luyện chiến sĩ, đặng yêu cầu bồi dưỡng người lính làm được nhiều việc. Vừa học chính trị, vừa học quân sự, vừa học một ít kỹ thuật dân dụng, tri thức toán lý hóa, tri thức công nông nghiệp một chút ngoại ngữ. Đó là sự chuẩn bị cho việc phục viên sau này Quân đội hàng năm có hàng triệu chiến sĩ phục viên. Chiến sĩ phục viên dễ sắp xếp hơn cán bộ truyền ngành. Đại đa số họ từ nông thôn vào bộ đội, phục viên về sẽ làm ruộng khoán, không tăng thêm cánh nặng giải quyết việc làm như thành phố cũng không đòi chỗ trong biên chế cán bộ nhà nước. Nhưng sự thực không giản đơn như vậy. Những chiến sĩ đó phục vụ nghĩa vụ mấy năm có người lập được công. Họ vào quân đội là vì đời sống, khi trở về không khỏi có cảm giác hụt hẫng. Họ ra ngoài tiếp xúc mấy năm, có sự so sánh thành thị nông thôn, hiểu được nhân tình thế thái, dễ sinh tâm trạng bất mãn. Họ đã hiểu việc đời, không sợ sệt nhút nhát như nông dân, lại biết sử dụng vũ khí. Nếu sau khi về nông thôn, không có tương lai sự nghiệp, cuộc sống không có hướng giải quyết, lại bị lãnh đạm và chê bai, thì rất có khả năng tạo thành nhân tố không ổn định cho xã hội. Cái gọi là hội chứng Việt Nam ở Mỹ là một tấm gương. Biến quân đội thành một trường học lớn, làm cho chiến sĩ trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc lại học được một vài kỹ thuật dân dụng sẽ biến điều không lợi thành có lợi. Những chiến sĩ mới nhập ngũ ngày nay quá nửa là tốt nghiệp trung học có một cơ sở văn hóa nhất định. Trong thời kỳ phục vụ tại ngũ, học tập những kỹ thuật nuôi lợn lái xe trồng rau không phải là điều khó khăn. Trước kia, mong muốn duy nhất của thanh niên nông thôn khi nhập ngũ là vào đảng thăng chức. Ngày nay con đường mở rộng hơn, lợi dụng những điều kiện tốt trong quân đội để học tập một vài kỹ thuật dân dụng tạo điều kiện sau này về nhà làm chuyên môn, do đó tính tích cực khi tham gia quân đội được nâng cao. Hiện nay, nhiều đơn vị đã coi việc dạy nghề cho chiến sĩ như một phần thưởng ai học tập quân sự đạt thành tích cao sẽ được ưu tiên bố trí cho đi học kỹ thuật dân dụng. Chiến sĩ có được kỹ thuật dân dụng sau khi phục viên có thể an cư lạc nghiệp mà còn phát huy được tác dụng tích cực dẫn đầu một gia đình, một thôn xóm, thậm chí một địa phương làm giàu. Tính hai mặt cách mạng là chính sách đi sâu vào nội bộ địch để tiến công. Sau khi chiến tranh chống Nhật đi vào giai đoạn cầm cự để đối phó với chiến tranh tổng lực của Nhật, đảng đề ra phương châm, lấy đấu tranh chính trị làm chủ, lấy đấu tranh vũ trang làm cốt cán tiến hành kháng chiến toàn diện. Một trong các hình thức đấu tranh chính trị là thực hiện mưu lực tính hai mặt cách mạng. Đảng cho rằng chính sách tính hai mặt cách mạng là chính sách đi sâu vào nội bộ địch để tiến công. Nói cho cùng thì đó là phương pháp đánh người vào. Đánh người vào quần chúng khô địch chiếm, vào thành phố trong lòng địch, vào tổ chức ngụy quân, vào các đoàn thể đen, bang hội và thổ phỉ, vào tất cả mọi tổ chức và lấy ngụy quân làm mục tiêu chính. Nhiệm vụ đánh người là trường kỳ mai phục tiến hành công tác đấu tranh và tuyên truyền chống địch một cách kín đáo, khéo léo tích lũy lực lượng trong nội bộ địch để đợi thời cơ phối hợp phản công hoặc tiến công. Còn một loại tính hai mặt trung tính nữa là ứng phó quân địch cả hai mặt không để bị đánh. Tính hai mặt cách mạng là tất cả đều nhằm tích lũy lực lượng chuẩn bị cho việc phản công cuối cùng, bất đắc dĩ mới đối phó với địch. Nhưng danh giới của hai loại tính hai mặt đó đều không cố định bất biến. Trong khu địch chiếm tính hai mặt trung tính chiếm đa số, nó là cơ sở để tính hai mặt cách mạng đánh người vào bám rễ và triển khai hoạt động. Nói chung tính hai mặt được tranh thủ về phía ta sẽ biến thành tính hai mặt cách mạng, sau đó thông qua họ tổ chức và đoàn kết mọi lực lượng. Đó là chiến thuật khoét sâu lòng địch, làm tan dã hàng ngũ địch biến địch thành bạn, có thể thu được hiệu quả mà trên chiến trường không thể giành được. Đảng chia mưu lược tính hai mặt cách mạng thành hai phạm vi ứng dụng khác nhau. Vận dụng trong ngụy quân hoặc tổ chức cấp trên trước hết lợi dụng và nắm vững đầy đủ mâu thuẫn giữa nhật ngụy và mâu thuẫn trong nội bộ tổ chức ngụy quân để tiện dùng địch đánh địch thừa cơ phát triển lực lượng ta. Đó là điểm xuất phát cơ bản. Ngoài ra còn khéo mở rộng giao thiệp bạn bè, lợi dụng địa vị hợp pháp của mình để triển khai công tác hết sức kín đáo, khéo léo. Phải khéo nắm thời cơ tranh tù đồng sự và cấp dưới, nhất là cấp trên, biến họ thành kẻ hai mặt chiếu cố đầy đủ lợi ích của người Trung Quốc, đặc biệt là những phần từ chống nhật với những phần từ đặc vụ không gây nguy hại cho ta, thì giữ thái độ kính nhi viễn chi, với những hán gian hung ác hoặc phần từ xào hoạt thì trừ bỏ bằng mọi cách đó là một phương thức đấu tranh cực kỳ tàn khốc phức tạp đầy sắc thái thần bí. Đảng yêu cầu làm một người cách mạng hai mặt phải có tố chất vừa dũng cảm vừa thận trọng, không khoa trương, không làm liều, không lộ liễu, phải tiến hành một cách chắc chắn thì mới thu được kết quả tốt. Đảng cho rằng trong khu địch chiếm hoặc khu du kích mà địch chiếm ưu thế cũng có thể vận dụng chính sách hai mặt cách mạng tương ứng, nhưng cần có đủ những điều kiện sau đây: một là phải có toàn thôn toàn xã nhất trí chống địch. Hai là phải có sự phối hợp của lực lượng vũ trang. Ba là sự hình thành các tổ chức bên ngoài phải là của địch nhưng thực chất là lực lượng chống địch. Bốn là cần phải đi từ sự nhất trí trong toàn thôn tiến tới toàn xã toàn khu vực mới có thể đối phó và đánh lừa kẻ địch. Thực hiện mưu lực hai mặt cách mạng đánh người vào nội bộ địch phát triển thế lực sau lưng địch không chỉ có ý nghĩa trong cuộc đấu tranh chống địch. đặng còn nhìn thấy ý nghĩa của nó trong cuộc đấu tranh chống tường. Ông thấy về mặt này quốc dân đảng còn tích cực hơn đảng Cộng sản, ngay khi kháng chiến vừa bắt đầu, họ đã tích lũy lực lượng trong vùng địch chiếm trú trọng đến yêu thế sau chiến tranh, phái người vào nội bộ kẻ địch ra sức tranh thủ ngụy quân. Còn đảng Cộng sản thì trong một thời gian dài ngừng lại ở giai đoạn tuyên truyền thỏa mãn với việc thu được tin tức không thực sự đánh người vào bám rễ tổ chức lực lượng. Đảng học tập quốc dân đảng biến bị động thành chủ động. Kết quả tới khi kháng chiến kết thúc thành quả của đảng Cộng sản cũng không nhỏ. Nếu không như vậy, trong cuộc chiến tranh quốc cộng sau đó, đảng Cộng sản sao có được ưu thế ở Hoa Bắc? Chiến dịch Bình Hán, Liêu Đẳng đã kết hợp tiến công quân sự với tiến công chính trị. Trong tuần tháng 10 năm 1945, Phó Tư lệnh quân quốc dân đảng chiến khu 11 là mã Pháp Ngũ và Cao Thụ huân dẫn 3 quân đoàn từ Tân Hương thuộc Hà Nam ven theo đường sắt Bình Hán tiến lên phía Bắc. Cộng thêm trung đội dân quân Hà Bắc của Kiều Minh Lễ chia 3 đường đánh vào Hàm Đan, một thị trấn quan trọng của Hà Bắc ven tuyến Bình Hán. Liêu Bá thừa nói, lần này tưởng giới thạch đã suốt quả bóng vào cửa lớn của khu giải phóng rồi. Quân ủy Trung ương chỉ thị thắng bại của chiến dịch Bình Hán có quan hệ đến toàn cục và lệnh cho Liêu Đảng chỉ huy chiến dịch này. Liêu Đảng phân tích tình hình chiến dịch quân đoàn 40 và 80 của mã Pháp Ngũ đều mạnh quân đoàn 8 của cao thụ Huân cũng có sức chiến đấu. Quân của Lưu Đẳng chỉ là một tập hợp những cánh quân du kích lại vừa đánh xong chiến dịch thượng đảng, bộ đội rất mệt mỏi. Nếu kiên quyết đối chọi thì không phải là thượng sách. Trần Tích Liên vừa đưa quân ra chống ở chấn mã đầu, đã thương vong mất mấy trăm người. Lưu Đẳng thấy quân địch có tổng quân số ưu thế nhưng thuộc các phe cánh khác nhau, rất nhiều mâu thuẫn. Quân đoàn 14 của mã Pháp ngũ thuộc tạp bài, bất hòa với đích hệ của tường. Càng quan trọng hơn là quân đoàn 8 của Cao Thụ Huân là lực lượng cũ của quân Tây Bắc quốc dân đảng vẫn muốn thanh toán. Ngày từ năm 1942 đến năm 1944, Cao Thụ Huân ở dưới quyền chỉ huy của Thang Ân Bá đã từng có liên hệ với đảng Cộng sản. Đảng hiểu rõ điều đó nên tìm cách lợi dụng mâu thuẫn kết hợp tiến công quân sự với tiến công chính trị. Tiến công quân sự chia làm hai phần tập trung toàn bộ quân chủ lực vây chặt kẻ địch đồng thời tổ chức dân quân và du kích chặn đánh quân tiếp viện. Tiến công chính trị là tranh thủ cao thụ huân khởi nghĩa, phân hóa làm tan dã quân địch. Về mặt này chỉ dùng một người, đương nhiên cũng phải có quyết tâm lớn, chủ yếu là có kế hoạch chu đáo. Chiến dịch Bình Hán nổ ra vào trung tuần tháng 10 năm 1945. Trước chiến dịch 5 tháng, Lưu Đặng đã phái Vương Định Nam, người đã công tác bí mật lâu ngày trong hậu phương địch vào sâu trong đơn vị của Cao Thủ Huân liên lạc. Đặng nhiều lần trao đổi với Vương Định Nam và dự liệu Cao Thủ Huân đúng là có khuynh hướng khởi nghĩa, nhưng vẫn còn do dự. Vì vậy, ngay hôm đầu công kích vào cánh quân bị vây, lại phái tham mưu trưởng Lý Đạt và Vương Định Nam tới trấn mã đầu, nơi đóng bộ tư lệnh của Cao để làm công tác Khi Lý Vương tới thấy toàn bộ xe của quân cao đều quay đầu về hướng nam chuẩn bị rút lui. Hai bên gặp nhau, vừa đề xuất là hợp ý cao thụ huân quyết định khởi nghĩa và ngay hôm sau phối hợp với thế tiến công của Lưu Đặng hơn một vạn quân tuyên bố khởi nghĩa đưa bộ đội lên khu giải phóng ở Tây Bắc. Quân đoàn 8 khởi nghĩa khiến mã pháp ngũ hoàng sợ vội ra lệnh cho hai quân đoàn rút về phía nam. Liêu Đặng đã bố trí quân ở cánh phía tây, đường quân địch rút lui chặn Mã Pháp Ngũ ở bờ Bắc Trương Hà, tiến hành được kích nhiều mũi, diệt hơn 3000 địch, bắt sống hơn một vạn 7000, trong đó có Mã Pháp Ngũ. Sau này đặng nhớ lại, chiến dịch Bình Hán đúng ra là tiến công chính trị tốt, tranh thủ được cao thủ Huân khởi nghĩa. Nếu cứ đem sức ra chọi, chúng ta sẽ thương vong rất lớn. Tôi vẫn lấy làm tiếc là sau này chúng ta đối đãi với cao thủ Huân không công bằng. Công lao ông ta rất lớn. Nếu không có sự khởi nghĩa của ông ta, kẻ địch tuy không thắng được nhưng cũng không thể thất bại thảm hại như thế. Năng lực rút lui vẫn có ít nhất thì chủ lực vẫn chạy được. Nhờ cao khởi nghĩa, hai quân đoàn của mã pháp ngũ mới bị tiêu diệt chỉ chạy thoát 3.000 tên. Việc phân hóa, làm tan giã địch như vậy là hoàn toàn có thể thực hiện. Chỉ một lỗ hồng nhỏ, một mâu thuẫn trong hàng ngũ địch được kịp thời lợi dụng là đủ để tiêu diệt địch. Một cán bộ làm công tác vận động quân địch có thể có tác dụng như hàng ngàn, hàng vạn người. Vốn ít lợi nhiều, không đánh mà khuất phục được quân địch. Phương pháp này không thể thiếu, nhất là trong hoàn cảnh địch mạnh ta yếu. Đảng tiểu bình vận động cao thụ huân khởi nghĩa đưa tới thắng lợi cho chiến dịch bình hán. Mao Trạch đông rất hài lòng, liền cho phát huy, giấy lên trong toàn quân, phong trào thụ huân coi là một biện pháp quan trọng để lấy yếu đánh mạnh, giành thắng lợi trong thời kỳ đầu chiến tranh giải phóng. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng truyện Thời 8 quốc gia cát lượng dùng thuyền cỏ mượn tên, ngày nay ông đặng dùng 3.000 quân quả bầu để vượt sông Một đêm mùa đông 1947, một vọng gác của quân quốc dân đảng ở bờ Nam Hoàng Hà chiếu đèn thấy mặt nước bờ Bắc sao động, rất nhiều thủy binh đầu đội mũ sắt đen xì đang bơi sang bờ Nam Hiệu báo động nổi lên quân Cộng sản vượt sông. Một tên lính khác vội hét gọi ngay điện thoại báo cáo về sư bộ Sư trưởng địch được tin liền ra lệnh cho toàn thể quân lính chuẩn bị ứng chiến tiêu diệt toàn bộ quân cộng dưới nước không cho tên nào lên bờ. Quân địch chuẩn bị sẵn sàng, chĩa súng nhăm nhăm xuống mặt nước. Khi thấy những kẻ vượt sông đã đến gần, sư trưởng ra lệnh hỏa lực dày đặc nhất tề quét xuống. Mặt sông loang đỏ máu, làm hồng cả một đoạn sông. Nhưng mấy nghìn chiếc mũ sắt đó vẫn bất chấp cứ áp tới bờ nam. Quân quốc dân đảng kinh sợ. Sư trưởng nói với tham mưu trưởng, có lẽ cộng quân liều chết vượt sông đây. Tham mưu trưởng phụ họa cộng quân ghê gớm lắm ta nghe tiếng từ lâu, bây giờ mới thấy tận mắt đây. Sư trưởng cho mày hỏi, bây giờ làm thế nào? Tham mưu trưởng nói, bây giờ chỉ có rút là thượng sách để bảo toàn thực lực. Sư trưởng vội gọi điện lên bộ thư lệnh xin cho rút. Ai ngờ bộ thư lệnh rất cứng cỏi, không những không cho rút còn hạ lệnh tập trung lực lượng 6 sư đoàn để tiêu diệt cộng quân vượt sông. Lúc quân quốc dân đảng đang vội vã tập trung thì phía sau tiếng pháo bắn và tiếng hô giết vang lừng. Quân quốc dân đảng hoang mang sợ hãi, ồn lại từng đám. Sau trận áp chiến quân quốc dân đảng thương vong quá nửa tàn quân nộp súng đầu hàng, sư trưởng cũng bị bắt sống. Lúc đó một người thấp bé khoảng 40 tuổi từ một chiếc thuyền nhỏ đi lên ung dung tiến lại. Sư trưởng địch ngẩng đầu nhìn, hôi chao chẳng phải là chính ủy giã chiến quân hai đảng tiểu bình đó sao? đặng tiểu bình mỉm cười bảo anh ta, anh xem các anh có sáu sư đoàn chính quy trang bị toàn vũ khí Mỹ, bây giờ thế nào? Sư trường địch chỉ xuống dòng sông đỏ ngầu và những mũ sắt bập bình, các ông tổn thất cũng không phải ít. đặng cười lớn gọi một nữ y tá đến cô bé, hãy lên lớp cho họ một bài. Cô y tá nói với tù binh các anh chịu thua chưa? hãy nhìn xem chính ủy đặng dùng 3.000 quân quả bầu giả hàm đại quân vượt sông để thu hút binh lực của các anh rồi cho thọc sâu vu hồi sau lưng đánh cho sáu sư đoàn các anh tan tác sư trường địch nhìn kỹ thấy đúng là những quả bầu đội mũ sắt thì ra để vượt hoàng hà tiến vào đại biệt sơn đặng tiểu bình và lưu bá thừa bày mưu trưng tập mấy ngàn quả bầu mỗi quả đều đội mũ sắt chẳng buộc kỹ càng bên dưới buộc một hòn đá nhờ đêm tối và sức gió đưa bầu trôi qua trông giống như một đoàn thủy binh Trên quả bầu lại buộc những bong bóng lợn chứa đầy nước màu đỏ, khi bị trúng đạn, nước thuốc đỏ chảy ra làm đỏ cả dòng sông. Trong lúc quân quốc dân đảng tập trung toàn bộ hỏa lực đối phó với các quả bầu thì lưu đảng dẫn quân dùng thuyền gỗ và bè vượt sông ở đoạn khác rồi xuất hiện sau lưng địch bất ngờ tấn công mãnh liệt. chương 6. Mô lực mặt trận thống nhất Tiến quân vào Tây Tạng chính trị đi trước Tây Tạng là địa phương tuy nhân khẩu không nhiều, nhưng địa vị quốc tế vô cùng quan trọng. Để tránh nước ngoài nhúng tay vào, và Tây Tạng đòi độc lập. Khi đại quân lưu đẳng sắp kết thúc chiến sự giải phóng Đại Tây Nam, Mao Trạch Đông Kịp Thời đưa ra lời kêu gọi. Tiến quân vào Tây Tạng nên sớm, không nên muộn. Cử ai phụ trách công việc quan trọng này. Lúc đầu, Mao dự định lấy cục Tây Bắc làm chủ giải quyết việc Tây Tạng. Bành Đức Hoài là người chủ trì Cục Tây Bắc cho rằng theo đường đó tiến vào Tây Tạng rất khó khăn, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Để có thể tiến quân vào Tây Tạng sớm, Mao Trạch Đông liền giao cho Cục Tây Nam đảm đương nhiệm vụ lịch sử quan trọng đó. Đảng Tiểu Bình là bí thư Cục Tây Nam kiên chính ngủy dã Chiến quân 2 đương nhiên trở thành người trực tiếp ra quyết sách và đặt kế hoạch cụ thể cho việc giải quyết vấn đề Tây Tạng. Các binh gia cổ đại Trung Quốc thường nói, binh Mã chưa xuất động, Lương Thảo phải đi trước. Tiến quân vào Tây Tạng theo dự tính của đảng không những lương thảo phải đi trước mà quan trọng hơn là chính trị phải đi trước. Rồi xét vấn đề từ góc độ chính trị là phong cách nhất quán của đảng. Ngay từ trên đường tiến quân của giã chiến quân 2 vào ba thục qua các vùng dân tộc thiểu số ở vùng giáp giới Hồ Nam Quý Châu. Đặng từng nói ở những vùng dân tộc thiểu số thế này cần chú trọng giải quyết vấn đề từ góc độ chính trị có thể thành lập những vùng dân tộc tự trị để lợi cho sự phát triển của họ. Tình hình Tây Tạng lại càng đặc biệt và nhạy cảm rất nhiều đế vương, quan tướng trong lịch sử đã dùng binh nhiều lần. Nhưng người thì bị lật thuyền, hao binh tổn tướng, người thì không đánh mà phải lui. Sau khi phân tích so sánh lịch sử và hiện thực chính trị và quân sự, tôn giáo và thần quyền ở Tây Tạng đặng nêu ra kết luận là vấn đề Tây Tạng có ý nghĩa chính sách rất sâu sắc. Ông nói, giải phóng Tây Tạng cần có một lực lượng quân sự nhất định. Xét về lịch sử, nhiều lần dùng binh vào Tây Tạng mà chưa giải quyết được. Lần này phải dựa nhiều vào chính trị, phải đoàn kết hai phái lạt ma và ban tiền, phải dựa vào chính trị mà hành quân, dựa vào chính sách mà có cơm ăn. căn cứ vào đó, đảng đề ra mưu lực cơ bản khi tiến quân vào Tây Tạng là Chính trị trọng hơn quân sự cung cấp trọng hơn chiến đấu. Giải phóng Tây Tạng đương nhiên cần một số quân, nhưng đảng thấy nếu nhiều quân quá sẽ khó giải quyết vấn đề về sau. Vì vậy, bộ đội vào Tây Tạng cần tinh nhuệ, đẳng cho rằng quân chủ lực chỉ cần 3 vạn là đủ, còn tuyến cung cấp ít nhất cũng cần tới 1 vạn người để lập tuyến binh chạm. Về sau còn tổ chức một bộ tư lệnh chi viện với quy mô lớn, bao gồm bộ đội hậu cần và bộ tư lệnh quân khu Tây Nam thống nhất giải quyết vấn đề sửa đường và vận tài. Những biện pháp đó là để giải quyết khi tiến quân không phải dùng lương thực của địa phương, để tạo nên hình tượng đội quân nhân nghĩa, mở đường cho việc giải quyết bằng chính trị. Bộ đội vào Tây Tạng cần tinh nguyện, vậy cử ai đi là thích hợp. Qua cân nhắc nhiều lần, đảng quyết định cử Trương Quốc Hoa lúc đó mới 38 tuổi dẫn quân đoàn 18 đi làm nhiệm vụ này. Vì quân đoàn 18 có cán bộ tốt, đã có nhiều thành tích trong xây dựng khu mới. Quân đoàn trưởng Trương Quốc Hoa trẻ tuổi có năng lực có lợi cho việc ở lâu xây dựng Tây Tạng. Một đội quân 3 vạn người đơn độc đi vào cao nguyên Tây Tạng bắt ngắt, nếu không làm tốt có thể rơi vào nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Liêu đặng không thể không suy nghĩ tới điều đó. Do đó, trong khi quyết định để quân đoàn 18 vào Tây Tạng Trung Ương đã bố trí các quân đội anh em ở Tân Cương, Thanh Hải và Vân Nam yểm hộ hai bên sườn để khi cần có thể giúp đỡ. Bố trí được hình thành như sau: Quân đoàn 18 từ Tây Tứ xuyên tiến đến Đặng Kha, Đức Lạc ba đường ở bờ phía đông sông Kim Sa. Trung đoàn 126 của quân khu Vân Nam tiến đến Cống Sơn, chi đội kỵ binh Thanh Hải tiến đến Ngọc Thụ sư đoàn kỵ binh độc lập của Tân Cương tiến đến Vua Điền. Ngoài ra còn một trung đoàn tinh nhuệ tiến theo Đức Khâm, Khoa Mạch theo sông Gia Lưu Trang Pô tiến về phía Tây, phối hợp và chi viện cho quân đoàn 18. Có một trận thế như vậy, quân tiến vào Tây Tạng tuy không nhiều, nhưng lực lại không nhỏ. Đặng để đại quân ở ngoại vi mà cho một ít lực lượng tiến vào là xuất phát từ sự suy xét về chính trị, đồng thời có thể đối phó với mọi hành động quân sự lớn, đề phòng không xảy ra thất lợi. Quân sự chỉ là hậu thuẫn, chính trị vẫn đi trước. Đảng chỉ thị cho bộ đội vào Tây Tạng thành lập phòng nghiên cứu chính trị chuyên nghiên cứu những vấn đề chính sách khi tiến quân vào Tây Tạng. Ông nhắc ngừa bộ đội, chính sách là sinh mạng cần phải liên hệ chặt chẽ, dựa vào quân chúng, dùng chính sách đúng đắn để dẹp tan những lời đồn đại hoang mang do bọn phản động trong và ngoài nước tung ra. Xóa bỏ những ngăn cách và thành kiến tích lũy trong lịch sử, đoàn kết mọi giới tăng lữ và nhân dân yêu nước dưới lá cờ yêu nước chống đế quốc. Ông còn cho soạn thảo, nguyên tắc và kỷ luật tiến quân yêu cầu bộ đội phải gương mẫu chấp hành chính sách dân tộc của đảng, nghiêm trình tuân thủ kỷ luật tôn trọng phong tục tập quán của dân tảng. Bộ đội dù có phải hành quân trong gió tuyết cũng chỉ được ở liều bạt mà không được vào ở các đền chùa cấp trên không chấp nhận thì không được vào nhà dân, không xâm phạm cái kim sợi chỉ của dân. Theo nói lại, có một chiến sĩ trên đường hành quân đã dùng chân đá một con chim ưng nằm ngang giữa đường, lập tức bị xử lý kỷ luật vì không tôn trọng phong tục đồng bào tảng vi phạm chính sách dân tộc và kỷ luật quân đội. Yêu cầu nghiêm khắc đó đã khiến dân tạng gọi bộ đội là người Hán mới và quân Bồ Tát. Tôn giáo là vấn đề rất nhạy cảm của Tây Tạng cũng là then chốt quyết định việc thành bại của việc giải quyết bằng chính trị đặng nhiều lần nhắc nhở bộ đội phải chú ý giữ gìn chùa triền Lạt Ma, tôn trọng tín ngưỡng của Tăng Lữ và nhân dân. Sau này, bộ đội đi trước chuẩn bị vào La Sa, tự mình nhắc nhở. Sau khi đến La Sa, khi hội kiến đặt Lai Lạt Ma, nếu ông ta đề xuất việc xoa đầu, thì có thể không giữ sự gỏ bó của quân kỳ, mà để ông ta xoa đầu còn cần thay mặt cán bộ chiến sĩ tặng lễ vật cho ông ta. Ngày 25 tháng 2 năm 1950, Trung ương đánh điện chỉ thị cho Cục Tây Nam kế hoạch tiến vào Tây Tạng của chúng ta là kiên quyết không thay đổi, nhưng có thể dùng mọi biện pháp đàm phán với Đạt Lai Lạt Ma để Đạt Ma ở lại Tây Tạng hòa giải với chúng ta. Căn cứ chỉ thị đó, đảng quyết đoán đưa biện pháp giải quyết vấn đề Tây Tạng ngả sang hướng hòa bình. Ông tự mình soạn ra 10 chính sách làm điều kiện đàm phán hòa bình với chính phủ Tây Tạng. Nội dung chủ yếu là Nhân dân Tây Tạng đoàn kết lại, đổi thế lực xâm lược Anh, Mỹ khỏi Tây Tạng. Thực hiện quyền tự trị của dân tộc Tây Tạng, giữ nguyên trạng mọi chế độ hiện hành ở Tây Tạng, địa vị và chức quyền của Phật sống Đạt Lai không hề thay đổi, các quan chức giữ nguyên chức vụ. Thực hiện quyền tự do tôn giáo, giữ nguyên chùa Triền Lạt Ma, tôn trọng tự do tín ngưỡng và phong tục tập quán của nhân dân Tây Tạng. Duy trì chế độ quân sự hiện hành của Tây Tạng quân đội hiện có của Tây Tạng trở thành một bộ phận của quân đội nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phát triển ngôn ngữ, văn tự và trường học của Tây Tạng, phát triển nông nghiệp chăn nuôi và buôn bán của Tây Tạng cải thiện đời sống nhân dân. Toàn bộ việc cải cách ở Tây Tạng phụ thuộc vào ý chí của nhân dân, do nhân dân Tây Tạng và những người lãnh đạo Tây Tạng bàn bạc giải quyết. Với những quan chức trước kia thân Anh, Mỹ và thân quốc dân Đảng, chỉ cần họ cắt đứt quan hệ với Anh, Mỹ và quốc dân Đảng, không phá hoại và chống đối thì đều để giữ chức không xét chuyện cũ. Trung Quốc nhân dân giải phóng quân tiến vào Tây Tạng là để củng cố quốc phòng. Sau này, chính phủ nhân dân Trung ương và chính phủ địa phương Tây Tạng ký kết hiệp nghị hòa bình giải phóng Tây Tạng gồm 17 điều là căn cứ vào 10 điều đó mà phát triển lên. Điều càng thú vị là, một số nội dung của chính sách đó có nhiều điểm tương tự với chính sách do đặng đề ra để giải quyết vấn đề Đài Loan hương càng vào những năm 80 mười chính sách đó xuất phát từ sự suy xét đầy đủ đối với lịch sử và hiện tình xã hội Tây Tạng chiếu cố đến lợi ích của mọi tầng lớp. Có nhân sĩ đại biểu dân tộc Tạng sau khi xem có cảm giác là những chính sách đó rộng rãi quá. Đặng nói cần phải rộng rãi một chút. Đó là thực chứ không phải là giả, không phải là lừa dối các ông đâu. Vì vậy chính sách này có ảnh hưởng rất lớn, sức mạnh của nó không nên đánh giá thấp. Đề phòng bộ đội vào Tây Tạng mang theo quan điểm đấu tranh giai cấp, không quen nhìn cảnh bọn chủ nô áp bức bóc luật nô lệ, phạm vào bệnh nôn nóng, vi phạm chính sách. Đảng nhắc nhở cán bộ chiến sĩ, gặp trường hợp đó, nên một mắt mở một mắt nhắm. Đó không phải là vấn đề giác ngộ giai cấp hay không mà, nhiệm vụ trung tâm trong công tác dân tộc của chúng ta là giữ vững đoàn kết xóa bỏ ngăn cách. Vậy cử ai đi làm xứ giả hòa bình? Cục Tây Bắc trước cử hai tốp, một tốp bị đuổi về, một tốp bị giữ lại Cục Tây Nam có một người rất lý tưởng, là ủy viên chính trị quân khu Tây Nam, phó chủ tịch tỉnh Tây Khang, một bạn người tạng mà chua đức kết giao trên đường Trường Trinh, là Phật sống cách đạt ở chùa Cam Tư Bạch Lợi. Khi cách đạt tình nguyện vào La Sa khuyên hòa, đặng tán dương tinh thần yêu nước của ông, nhưng cho ông biết tình hình La Sa rất phức tạp khuyên ông không nên vội đi. Nhưng cách đạt kiên quyết xin đi, đặng phải tôn trọng ý nguyện của ông và viết một bức thư đề nghị cách đạt chuyển giao cho đạt Lai Lạt Ma, nói rõ quyết sách sáng suốt và lòng thành thực của Mao Chủ tịch Trung ương đảng muốn hòa bình thống nhất Tổ quốc. Đáng tiếc là Phật sống cách đạt chưa hoàn thành xứ mạng hòa bình thì đã bị ám hại tại Sương Đô. đặng hết sức tiếp thương, đã tổ chức đại hội truy điệu, viết lời điếu, gọi cách đạt là quang vinh chuẩn quốc vĩnh thùy bất hù. Để biểu dương hình tượng bất hủ đó. Ngày nay ở Cam Tư có dựng một bức thượng hữu nghị giữa Tổng Tư lệnh Chu Đức với Phật sống cách đạt. Khuyên hòa không thành tiên lễ hậu binh. Chính trị đi trước nhưng có lúc cũng cần mở đầu bằng quân sự. Chính phủ các độ do nhiếp chính đặt chắc cầm đầu đã ép đặt lai đời 14 chạy đến A Đông với ý đồ đưa đặt lai ra nước ngoài và điều động hơn một nửa số quân tảng khoảng 9 đại bản tương đương trung đoàn cộng thêm 3.000 dân quân bố phòng dọc sông Kim Sa phía đông Sương Đô và ở khu vực phụ cận Sương Đô hòng dùng vũ lực chống lại quân giải phóng vào Tây Tạng. Trong tình hình đó, đảng quyết định lấy đánh để thúc đẩy đàm cho chính phủ Tây Tạng biết sức mạnh để họ biết vương sư là không thể ngăn được. Trận đánh diễn ra rất đẹp. Liêu Đặng chỉ dùng một lực lượng nhỏ dương công để thu hút địch và dùng bộ đội chủ lực tiến hành bao vây vua hồi hai bên Nam Bắc Sương Đô. Qua 20 ngày chiến đấu, quân đảng tiêu diệt hoàn toàn 6 đại bàn quân Tạng và một phần của 3 đại bàn còn lại, tranh thủ động viên một đại bàn khởi nghĩa tổng cộng tiêu diệt 5.700 người là quân chủ lực của Tây Tạng giải phóng hoàn toàn Sương Đô, mở toang cánh cửa vào Tây Tạng. Trước thế tiến công quân sự mạnh mẽ tầng lớp trên của Tây Tạng phân hóa mạnh mẽ, lực lượng yêu nước lâu nay bị kiềm chế tức phái ban tiền, nay phát triển càng vững vàng. Còn những phần từ thân đế quốc tức phái Lạt Ma bị đà kích nặng nề, bắt đầu dao động. Sau thắng lợi Sương Bô, việc giải quyết vấn đề Tây Tạng lại trở lại biện pháp hòa bình. Chính phủ Trung ương yêu cầu chính phủ địa phương Tây Tạng nhanh chóng cử đại biểu về Bắc Kinh đàm phán. Đồng thời tỏ ý trước khi đạt được hiệp nghị hòa bình tạm thời không tiến quân về La Sa. Bộ đội và nhân viên công tác tiến vào Sương Đô Tuân theo chỉ thị của đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền dùng hành động thực tế để gây ảnh hưởng tới nhân dân Tạng. Chủ Ân Lai thông qua Ấn Độ tác động với chính phủ địa phương Tây Tạng thúc đẩy tầng lớp trên phân hóa thêm một bước. A Bay, A Hoang Dịch Mê và một số quan chức địa phương ở Sương Đô hai lần đưa thư lên Lạt Ma xin đàm phán hòa bình. Dưới sức ép nhiều mặt đạt lai lạt ma buộc nhìn thẳng vào hiện thực cử đoàn đại biểu địa phương Tây tạng do Abey A Hoang Dịch Mê cầm đầu đi đàm phán. Đoàn của Abey đến Trùng Khánh, được tổ chức đảng và chính quyền quân đội ở Tây Nam nhiệt tình tiếp đãi đặng Tán Dương cao độ A Bay, A Hoang Dịch Mê vào giờ phút then chốt đã hiểu rõ đại nghĩa tiến hành sự lựa chọn lịch sử trình bày với họ 10 chính sách để giải phóng hòa bình Tây Tạng và đề nghị đạt lai like từ A Đông trở về đàm phán, hết sức nhấn mạnh rằng những chính sách trên là chân thành, mong họ xóa bỏ mọi hiểm nghi thúc đẩy hòa đàm đi tới thành công. Tháng 5 năm 1951 Chính phủ Nhân dân Trung ương ký kết với chính phủ địa phương Tây Tạng bản hiệp nghị về biện pháp giải quyết hòa bình vấn đề Tây Tạng. Tháng 7, quân giải phóng nhân dân chi nhiều đường tiến vào La Sa. Ngày 9 tháng 10, bộ đội đi trước đến La Sa, ngày 26 tháng 10, bộ đội chủ lực tiến vào La Sa. Đảng đã không phụ lòng mong đợi đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ lịch sử tiến quân vào Tây Tạng. Vấn đề còn lại là làm thế nào để quản lý Tây Tạng, một khu vực có tình hình đặc biệt này. Năm 1952, Đảng được điều lên Trung ương công tác nhưng luôn luôn chú ý tới vấn đề Tây Tạng. Thí dụ như thực hiện khu tự trị dân tộc chúng ta có cử cán bộ không? Cử là cần thiết nhưng nhất định phải ít mà tinh. Đặng nói với Trương Quốc Hoa, mỗi huyện nhiều nhất cử 5, 6 người tới bồi dưỡng cán bộ người Tảng, tìm hiểu tình hình, làm tốt việc đoàn kết. Cơ cấu ở Tây tạng cần hết sức tinh giản, phương thức công tác phần nhiều dùng lời, hạn chế dùng giấy tờ. Cơ quan các cấp đều tiếp nhận cán bộ người Tảng vào làm việc. Đảng chủ trương bồi dưỡng cán bộ người Tạng bằng ba nguồn, một là chọn trong nông nô một số có khổ lớn thù sâu bồi dưỡng tại chỗ thành cốt cán. Hai là lập các trường dạy người Tạng ở Thiền Tây, Hàm Dương. Ba là đưa một số yếu tố về học viện dân tộc ở Thành Đô, Bắc Kinh Đào tạo lâu dài. Những biện pháp đó nằm trong mưu lực dùng người Tạng quản lý người Tạng. Mục tiêu cuối cùng của việc tiến quân vào Tây Tạng là thực hiện chính sách dân chủ. Đặng hiểu rõ vấn đề này rất nhạy cảm chúng ta xác định trong dân tộc thiểu số, do trước kia có mâu thuẫn rất sâu với người Hán, tình hình rất phức tạp, nên không thể dùng lực lượng bên ngoài để áp đặt và phát động đấu tranh giai cấp, không thể bằng biện pháp bên ngoài để tiến hành cải cách. Cải cách là cần thiết, không tiến hành cải cách thì không xóa bỏ được tình trạng nghèo nàn trong dân tộc thiểu số, không xóa bỏ nghèo nàn thì không xóa bỏ được lạc hậu. Nhưng chính sách đó cần đợi tới khi điều kiện nội bộ của dân tộc thiểu số có đủ mới tiến hành được đặng nói vấn đề này có chậm một chút cũng không có quan hệ gì. Năm 1956, các tỉnh khác trên đại lục đô nhau tiến lên chủ nghĩa xã hội chính sách dân chủ ở Tây Tạng đã nên làm chưa? Hiệp định về hòa bình giải phóng Tây Tạng có mấy điểm ghi rõ là không thay đổi, nếu ngày nay thay đổi, sẽ có quan hệ đến sự ổn định của đại cục. Đảng chủ trì hội nghị ban bí thư, nhiều lần thận trọng thảo luận vấn đề này, nhận thấy thời cơ cải cách ở Tây Tạng vẫn chưa chín mùi, xác định kỳ hạn 6 năm chưa cải cách. Nhằm vào những ý kiến khác nhau về chính sách trong các cán bộ Tây Tạng, đảng nói rõ. 6 năm nữa chưa cải cách ở Tây Tạng là điều khẳng định. Mọi việc từ nhân viên, bộ máy, sự nghiệp, tài chính đều đình chỉ, đình chỉ càng nhanh càng tốt, nhân viên điều về càng nhanh càng tốt. Phương châm thu lại đó là căn cứ vào tình hình chính phủ địa phương Tây Tạng không muốn thay đổi hiện trạng và đã có một vài nơi phản loạn bài xích người Hán. Phản loạn đã phát sinh thì cần có quyết sách đối phó. Đối với việc phản loạn ở Tây Khang đến Tây Tạng, ngoài lực lượng thời kỳ đầu, đẳng chỉ thị Chính phủ Tây Tạng vẫn giữ nguyên bản chất cũ, hiện nay không phát động quần chúng chỉ chỉnh đốn đội ngũ, kết bạn và học tập. Trong xã hội cũng không nên tuyên truyền chủ nghĩa xã hội Bộ đội vũ trang phản loạn ở Tây Khang đến Tây Tạng, ngoài lực lượng của bản thân chính quyền Tây Tạng chúng ta không cần cử người đi đánh. Bộ đội ở Tây Tạng tuân theo chỉ thị co về các tuyến giao thông và cứ điểm có một số lui về nội địa. Bọn phản loạn hiểu sai sự kiềm chế và nhân ngưỡng của đảng chúng càng lấn tới, khiến cuộc phản loạn không ngừng leo thang đến 1958 diễn biến thành cuộc phản loạn vũ trang mang tính toàn cục. Lúc đó, đảng trao đổi sách lược với Trương Quốc Hoa. Nếu bọn phỉ huy hiếp cơ quan đảng chính quyền và tuyến giao thông thì phải đánh, chắc thắng thì đánh, không chắc thắng không đánh. Giao thông cần được bảo vệ. Hai biện pháp đồng thời tiến hành trước hết chú trọng đường giao thông, đồng thời bảo vệ lực lượng. Sáu năm không thay đổi, nhưng xuất hiện rối loạn do họ chịu trách nhiệm. Mấy hôm sau, Trương Quốc Hoa và một số cán bộ về Tây Tạng để bố trí việc quân sự. đặng lại trực tiếp dặn việc quyền biến với họ. Người không phạm đến ta thì ta không phạm đến người củng cố trận địa của mình, bảo đảm giao thông. Nếu bị uy hiếp giao thông và chắc thắng thì đánh, giải phóng quân không nên khinh suất khi chiến đấu, không nên khinh suất sử dụng bộ đội còn thời gian 4 năm nữa, còn dài lắm. Co về là để giành chủ động, chủ động về chính trị, lấy thoái làm tiến. Không lâu sau, đặng lại có chỉ thị quan trọng về vấn đề Tây Tạng. 6 năm không thay đổi, phương châm co về không thay đổi, co về là đúng. Nếu bọn thống trị muốn thay đổi thì là việc khác không quan hệ đến ta. Nếu họ muốn thay đổi chúng ta sẽ phát động quần chúng. Phương châm cái cách hòa bình không thể thay đổi, nhưng khó có thể hoàn toàn giải quyết bằng hòa bình. Chúng ta cần phải chuẩn bị. Co về và nhân ngưỡng đến đầu năm 1959, lực lượng vũ trang phản loạn tiến công toàn diện vào bộ đội ở Tây Tạng. Kỳ hạn 6 năm chưa hết, nhưng người đã phạm đến ta, điều đó chứng tỏ rằng chính phủ Tây tạng đã xé bỏ hiệp nghị và họ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thế là từ ngày 20 tháng 3, bộ đội đã co về các tuyến giao thông tiến hành cuộc đấu tranh dẹp loạn toàn diện từ lhasa. Lúc này, vấn đề cải cách cũng dễ giải quyết bộ đội dẹp loạn theo chỉ thị vừa đánh trận vừa cải cách. Khí thế như gió quét lá khô chỉ trong một thời gian ngắn, đã xóa bỏ chế độ nông nô phong kiến ở Tây tạng. Đến tháng 3 năm 1962, vừa hết kỳ hạn 6 năm toàn bộ cuộc nổi loạn trong nội địa Tây Tạng đã được dẹp yên. Đồng thời thời đại chuyên chế của quý tộc và tăng lữ trên cao nguyên Tây Tạng cũng vĩnh viễn kết thúc thay vào đó là một Tây Tạng mới xã hội chủ nghĩa. Tướng âm Pháp Đường, người năm đó theo đảng tiểu bình tiến quân vào Tây Tạng nhớ lại. Tùy năm tháng qua đi tang thương biến đổi, nhiều chuyện lịch sử đã dần dần phai nhạt. Nhưng việc đồng chí Đảng Tiểu Bình tiến quân vào Tây Tạng dẹp cuộc phản loạn ở Tây Tạng đóng góp công lao và có sự cống hiến đặc biệt với việc hoàn thành cải cách dân chủ ở Tây Tạng thì sẽ vĩnh viễn được ghi khắc trên nóc nhà của thế giới. Anh Hùng truyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết phần 16 cuốn sách Mưu lực Đảng Tiểu Bình. Các bạn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.